Chiếc túi của cuộc đời bạn Nhưng thực ra bạn vẫn có thể ngoại tình Chiếc túi hiểu rõ chúng ta hơn cả tình yêu của đời ta Ta giao cho chúng mọi thứ ta có Đôi khi là quá nhiều thứ mà ta có Đừng chọn chúng như chọn một vật dụng chứa đồ đơn thuần Công nghệ marketing thời đại hiện nay Đã biến chiếc túi sách thành món trang sức không thể thiếu của mỗi cô gái Không cần phải dần dần lên với những chiếc túi ít Chúng ta cũng biết một chiếc túi có thể làm nên một diện mạo hoặc phá hỏng mọi thứ. Cũng giống như đôi giày, chiếc túi là thứ truyền đạt thông điệp sống con về phong cách và thái độ sống của bạn. Một chiếc túi già rẻ tiền, túi nhái, dù là túi nhái loại xịn, vẫn sẽ cho bạn bị nộng ao gọi thàm đò hay đám đông. Việc khoác những chiếc túi như thế là những sai lầm thời trang khó dung thứ, khi ngày nay những chiếc túi thứ thiệt, sắc xảo, không đụng hàng có thể tìm mua dễ dàng từ thương hiệu của các nhà thiết kế trẻ và tài năng như Valentino T-L-180, Kampo Maggi, Maizuli, Volny Volmet, t Conchit và Zempurt. Cũng đừng quên rằng mẹ hay chị bạn đều sở hữu những chiếc túi vintage làm từ loại da chất lượng hơn bất kỳ một loại da nào khác trên thị trường ngày nay. Tìm mua một chiếc túi đẹp và chăm sóc nó cẩn thận luôn là một việc rất đáng làm. Sức mạnh của một chiếc túi đẹp và sức tản phá của một chiếc túi chợ Khi mặc một bộ trang phục dù là đời thương hay trưng diện, việc mang một chiếc túi đẹp khiến bạn phòng tách hơn. Chú ý, cũng như vậy, những cặp mắt dù không dành về thời trang vẫn có thể ngay lập tức lên một người mang túi da rẻ tiền làm cầu thảm. Mạ vang trói lóa hoặc túi không form dáng dùng để đựng cả thế giới vào nhóm những người không có gu. Bạn có thể tìm được quần áo đẹp giá rẻ trong một cửa hàng lớn nhưng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra với túi da xịn đâu. Gần như toàn bộ da dùng để làm túi hàng chung hiện nay đều có chất lượng rất kém. Tệ hơn nếu mua chúng, bạn sẽ nhìn thấy những chiếc túi giống hệt ở mọi hàng cùng ngõ hẻm. Cách để tạo ra sự khác biệt là tự vẽ lên da mặt, sử dụng, giấy nến. Cách khác là tìm mua một chiếc túi bằng vài, chất lượng có thể đính cường hoặc họa tiết thổ dân. Những chiếc túi đinh của mua, chúng được sản xuất một lần hàng triệu bàn và có thể dễ dàng bắt gặp trên xe buýt và các gà tàu điện ngầm ở mọi nơi trên thế giới. Đeo chúng chỉ tổ trở nên nhà Sẽ như thế nào nếu Sarah Jessica Parker nói cách khác Carrie Batchao sách một chiếc túi nhái Nàng là mẫu người thà đùng đỉnh sách một chiếc lọc túi làn cói vô danh Chứ có chết cũng không vác một chiếc túi giống hệt những cô gái khác Và nếu dư tiền để vùng thì nàng chắc chắn sẽ tạo ngay cho mình Một chiếc túi được làm bởi một tiền tuổi thiết kế chuẩn bị nổi Một tiền tuổi kín tiếng ít được nhiều người biết đến Nhưng chiếc túi đẹp nhất sẽ không đi chung với tất cả mọi thứ Túi sách chứa nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ Chúng có thể phá hồng về ngoài của bạn nếu như bạn dùng sai cách Vì thế bạn nên có 3 chiếc túi sách khác loại dành cho các phong cách khác nhau trong tủ đồ và cho đến các sự kiện đặc biệt có thể xảy ra Sự khác nhau giữa một chiếc túi ít và một chiếc túi huyền thoại không phải tất cả những chiếc túi x đều có thể trở thành huyền thoại, những chiếc túi huyền thoại có tuổi đời kéo dài hơn một mùa, điều mà những chiếc túi ngôi sao được thời khó có thể làm được. Những chiếc túi huyền thoại luôn mang một thứ gì đó rất đặc biệt, không bao giờ lỗi thời, cho phép chúng vượt lên xu hướng hiện tại. Đặc điểm càng có tuổi càng đẹp, không phải ai cũng vậy, hợp với mọi loại trang phục, cực kỳ hiếm, những huyền thoại điển hình có Túi Cali sinh năm 1935, tới giờ vẫn hot. Người chị em bạn dì Binkin sinh năm 1984, được thiết kế bởi Zen Bikin. Gần đây hơn là chiếc Vanet Buron Carbass, kiểu túi được bán sạch mỗi nửa tiếng trên toàn thế giới, đã xuất hiện thêm nhiều kiểu dáng và chất liệu mới kể từ năm 1990. Không nghi ngờ gì nữa, chính sự tối giản và những đường nét tinh tế là điều khiến những chiếc túi này luôn đẳng cấp qua thời gian. Càng cũ càng phải đẹp. Nên nhớ, bạn mua túi chứ không mua tên cái túi, chất lượng không có liên quan gì tới nhãn hiệu cả, hay thậm chí là giá tiền đôi khi còn không liên quan. Những chiếc túi ít có thể có giá trên trời dưới biển, nhưng không có gì để đảm bảo chúng bèn trọn đời. Chúng tôi từng thấy những chiếc túi loại này bị bung chỉ chỉ sau có hai tháng sử dụng, Bên cạnh đó, có những thương hiệu truyền về túi ít nổi tiếng hơn nhưng làm ra những chiếc túi sách với chất lượng tuyệt vời. Những chi tiết hoàn thiện kéo léo khiến chúng ta mãi không chán, chúng bền và không nhanh hỏng dù đó có là điều bạn muốn. Chính vì vậy nên hãy dành thời gian để chọn được chiếc túi xứng đáng. Cách giữ túi luôn mới và sẵn sàng để sử dụng Nếu phải cất chiếc túi của mình đi một thời gian, hãy dọn sạch bên trong túi những thứ như bụi lông lá vụn bánh mì của con bạn giấy bọc kẹp vé xe vé coi phim vân vân nếu một chiếc túi cực giá trị và bạn muốn giữ cho nó luôn ở tình trạng tốt hãy nhét giấy vào bên trong để túi không bị mất form tương tự khi đi du lịch nếu không muốn chiếc túi của bạn vừa được lôi ra khỏi vali trong tình trạng beo nhèo như trái banh bị xì hơi hãy nhét tất cả quần áo hay vài giày vào bên trong Bằng cách đó sẽ giữ được phòng túi. Khi cất vào trong tụ áo, hãy cho vào chiếc túi vải dùng để đựng nó lúc mua. Nếu mất cái túi đó rồi thì cũng tuyệt đối không được thay thế bằng túi ni lông vì nó sẽ làm túi ngột thở và nứt gian. Sử dụng khăn giấy hoàng giấy báo gói lại sẽ giúp túi dễ thở hơn. Khi lấy túi ra để sử dụng, hãy thoa thêm kèm phục hồi ẩm cho da túi. Bạn có nghĩ chết pháp vẫn mang một ý nghĩa nào đó không? Ngày nay những tài sản xuất quần áo hàng đầu đang vùi chúng ta vào đống sản phẩm sản xuất hàng loạt khiến ca hoa cả mắt nhưng cha ai chúng ta phải tiêu thụ hết đống thời trang ăn liền đó cảm Đối với chúng tôi sự thanh lịch kiểu pháp được thể hiện cổ động nhất ở những người bạn ít đào động tới tóc tai họ thậm chí còn không tham giữ cho tóc lúc nào cũng sạch bóng mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Xe xoa một cách có chủ đích là một tính chất đặc dệt pháp Tuy vậy, ở Pháp, phụ nữ chúng tôi vẫn có những nguyên tắc nhất định Chẳng hạn như dù chấp nhận tất quần sách Nhưng chúng tôi vẫn thấy tốt hơn là không mặc chúng Mặc dù không bao giờ cổ suy việc vừa khoe chân vừa khoe ngực cùng lúc Chúng tôi không làm thế Các quy chuẩn khắt khe của thành địch kiểu Pháp đôi khi rất phiền phức Tức là ở Pháp Bạn sẽ không thể mặc tự do như bạn muốn sao Ở Pháp, nếu tôi ra đường mặc đồ nhiều màu Mọi người trên đường sẽ chẳng hề thấy nó thú vị Mà chỉ thấy thật ngủ xuẩn Để tránh gặp phải những tình huống tương tự Chúng ta nên chọn những màu tông đen, trắng, xám. Có những ngày chúng tôi nhạy cảm và cần yên tĩnh Những lúc như thế, chúng tôi biết rõ nên mặc những màu nào để ít gây sự chú ý Chuyện đó rất đơn giản Nhưng khi cảm thấy tự tin, tôi cũng sẽ lên đồ tới bến và không ngại mặc những thứ có phần thái quá. Đôi khi tôi thật sự cố gắng gây sự chú ý. Người phụ nữ Pháp thành lịch nhất mọi thời đại này của bạn là ai? Tôi rất muốn thốt lên cái tên ines de la Feren, nhưng cô ấy ra đây đã trở nên quá thương mại và quen thuộc rồi nên tôi sẽ không chọn nữa. Thêm vào đó, chúng tôi chỉ mới 22 tuổi, còn cô ấy thuộc về một thế hệ khác. Trước thế hệ của chúng tôi, Charlotte Gai Bus với cơ thể lưỡng tính, không phải lúc nào cũng đẹp hoàn mỹ, và tóc thì đôi khi dối tinh dối mù lại truyền cảm hứng cho chúng tôi nhiều hơn. Đài nà với sự thanh lịch và tự nhiên đã chứng minh rằng phụ nữ ngoại quốc đôi khi đại diện cho vẻ đẹp nước Pháp còn tốt hơn phụ nữ Pháp chính gốc. Thiết kế của các bạn có phản ánh các xu hướng mới không? Trên tinh thần chung thì chúng tôi cố gắng tránh xa việc đó, nhưng dĩ nhiên rất khó để ngăn bản thân không bị ảnh hưởng bởi những thứ đang diễn ra xung quanh. Chẳng hạn như thời quần áo harem lên ngồi, thật khó có thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài những chiếc quần đấy thụng. Tuy nhiên, ý tưởng của chúng tôi cũng đến từ các xu hướng mang tính thế hệ. Như phong cách quân dài đơn giản, mặc với áo thun ôm, khoác thêm áo khoác ngoài được vô chuộng nhiều năm nay luôn màng một ý nghĩa nào đó với chúng tôi Và ý tưởng cho những thiết kế lấy cảm hứng từ áo khoác đều đến từ đó Đối với chúng tôi, áo khoác là món đồ quyền lực nhất trong tủ quần áo của mỗi người Rất dễ tìm được một chiếc vừa cỡ bạn Chúng không bao giờ lỗi mốt và là nền tảng để tạo nên cách phối trang phục khác nhau Thứ các bạn ghét cay ghét đắng là gì? Tôi thật sự không ghét thứ gì đến vậy. Tất cả đều thuộc vào cách mà bạn mặc chúng ra sao. Thậm chí một chiếc đâm rẻ sâu cả xuống trước ngực và sau lưng vẫn có thể chấp nhận được nếu phối cùng với quần dài và áo khoác. Pierre Alice thì nghĩ sau năm 10, phụ nữ nên ăn mặc kín đáo hơn, không mặc váy ngắn cũn hay bikini già biển nữa. Thực ra anh ấy bị dị ứng với những thứ bé ti Ý tưởng về chiếc túi bao tay mang các bạn đến từ đâu khác với đa số phụ nữ, tôi không thể chịu nổi những chiếc cặp tát. Tôi nghĩ rằng thật điên rồ khi phải tha lùi từ đó đi vòng vòng suốt đời. Thêm vào đó, việc xách một chiếc túi mất cân đối sẽ phá hỏng toàn bộ các đường nét của bộ trang phục bạn mặc. Tôi chuộng việc không xách túi hơn. Chúng tôi phát triển mẫu túi của mình sau khi phát hiện ra điều đó, kết hợp với cảm hứng từ loại ví cầm tay đang rất được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. Tôi có thể mang chúng đi khắp nơi, rất tiện. Made in France có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn? Sản xuất ở Pháp đơn giản là gia công tại Pháp luôn, rất tốn kém và khó khăn. Các nhà xưởng đang ngày càng hiếm và họ không nhận những đơn đặt hàng lẻ. Còn các thợ thủ công ngày nay thì lại hay làm cao với chúng tôi, vì chúng tôi vẫn chưa được biết đến nhiều nên đôi khi họ không đáp ứng những gì chúng tôi yêu cầu. Việc này thực sự rất phức tạp. Mặt khác, ở Trung Quốc họ rất sẵn sàng làm những việc này, họ làm rất nhanh và rẻ. Chúng tôi đang cố gắng cưỡng lại sự cám dỗ sử dụng nguồn nhân công Trung Quốc. Chúng tôi muốn là những người sống có lương tâm, dù trẻ nhưng chúng tôi cảm thấy mình phải đấu tranh. Chúng tôi xem việc tạo ra sản phẩm ở Pháp và mua hàng Pháp là chủ động đấu tranh cho ngành công nghiệp sản xuất của quê hương.